nếu như mà không có quỷ lên trên đỉnh nghi thần vào ban ngày hay ban đêm thì đều như nhau nhưng mà nếu đó không phải là quỷ vậy chính là người giả quỷ rồi đối phó với địch ban đêm hành động thuận tiện hơn ban ngày nhiều trần nhật nguyệt lại dừng lại nói một chút nhưng bởi tối lên núi cầm đuốc chiếu sáng chẳng phải cũng sẽ bại lộ hành tung tập mai hồng lại hỏi ngược lại ai bảo chúng ta sẽ cầm đuốc lên núi trần nhật nguyệt lại ngẩn ra tập mai hồng lại nói ta đã rất nhiều lần nghiên cứu tình hình lần trước m ộ n g t ỷ lên núi thất bại lần này lên núi quyết không rút dây động rừng huống hồ năm ngoái lúc mà viên hầu nguyệt chiếu rọi khắp nơi sáng trong đường lên núi lại sáng như gương lại còn phải đốt lửa làm gì chứ trần nhật nguyệt lại nhất thời không nói nên lời hắn nói không được còn bạch khải nhi lại có lời muốn nói nếu như khắp nơi sáng trong trăng sáng trên không bạch khải nhi lại chỉ ra cơ sở các n g ư ờ i lên núi người lên trên đỉnh núi mà nhìn thấy rõ các n g ư ờ i không bằng ban ngày lên núi lại còn n i ệ tiện lợi hơn ánh trăng dù sao cũng không phải là ánh mặt trời tập mai hồng nói c h ú nhưng một khi các ngươi vào trong miếu vẫn phải đốt lửa ánh lửa hiện lên bất kể là người hay quỷ đều nhất định biết chỗ của các ngươi hắn nói đúng đó chính là sơ hở trong miếu tối như vậy ban ngày còn đưa tay không thấy không khí huống hồ là ban đêm chỉ dựa vào ánh trăng làm sao có thể soi sáng còn đốt lửa lên thì lại không có chỗ nào lẩn trốn không ngờ t â m may hồng lại lẳng lặng hỏi ngược lại một câu ai bảo chúng ta muốn vào miếu nhất tam kiếm đồng lại đều ngẩn ra cái gì không vào miếu vậy các người lên núi làm gì vừa rồi không phải là cô vừa nói đi vào trong miếu đó sao không tập mai hồng nói vào miếu làm gì miếu kia chỉ dùng để bái tế vòng hồn chấn áp yêu linh địa phương xảy ra chuyện ở trong động dưới miếu chỗ có dấu bảo vật cũng là ở trong hầm sau miếu như vậy chúng ta xông vào miếu để làm gì chứ sao mà không trực tiếp vào hầm mỏ mà thăm dò kết quả luôn mọi người suy nghĩ một lúc muốn phản bác nhưng mà đều không biết nói gì thực ra lúc đó ta đã cũng có suy nghĩ như vậy ỷ mộng lại nhìn sang tập mai hồng giống như cười mà không cười muốn cười mà không cười lại mang thêm một chút ẩn tình lần đó cho dù là mỗi ấy không chủ động đề nghị ta đi lên trên đỉnh nghi thần ta cũng đã c h i ề u bình nói mã kêu gọi bằng hữu chuẩn bị trở lên đó thêm một lần nữa để thám hiểm tập mai hồng lại liếc nhìn ỷ mộng tỷ muốn lên đó mạo hiểm lại không có gọi muội một tiếng muội thực sự cũng không được xem là muội muội nữa cuối cùng thì ỷ mộng lại cười ôn hòa dịu dàng và chiều mến mỗi vẫn theo ta đi lên đó thôi vậy trên đó giữa c u là xảy ra chuyện gì diệp cáo lại không kiên nhẫn được sốt u ruột thúc giục Nói cả một buổi trời rồi, vẫn còn đang đong trong quỷ môn quan cầu nại、hà、nữa.、Thì、người này nói đúng rồi đó. Tập Mai Hồng nói, chúng ta đích xác, gần như qua được cầu, nhưng buổi trời rồi, rồi Mai cả cầu đếch xác, được một mà Mọi Thì Tập ta Tiếp Tập tự thuật, quỷ qua cầu, qua và vừa vừa đưa đó. quan. không lần hà không hiểu. Hồng phân tích về lần thứ hai Cái được đều về ỉm lại lên đêm trên đỉnh núi Nghi Thần. Chúng ta, nửa đêm xuất phát. Chúng ta đến ê đêm m mệt mỏi mệt xuất thuận nhất nhất nhất phát ta trăng Trăng tiện tập phải Chúng chọn Hơn hành nghỉ kích sáng sáng lúc cũng lúc lúc nửa nữa người động Người mệt sẽ phải nghỉ ngơi Ngay lúc này lại là Bởi vào vì đó đã đó đ sẽ dễ tập kích nhất. Đến quỷ môn quan nơi đó sưng ơ lạnh bao trùm chúng ta không có thấy rõ đoạn c ầ u đó có gì bởi vì chúng ta đã từng mất người ở đó vậy cho nên phải hết sức cẩn thận Vậy Vòng vời vào cho nên, chúng ta chia ra làm hai đội. Một đội qua trước khác Thực cho chặn hai thẳng tới đỉnh nghi thần mảnh thăm phối hợp mảnh mảnh thủ Không Lao trong nên Ẩn nấp lên động môn quan không để cho người ta chặn đường giò Giả ta Một tới một Tử ta ra qua qua Sau qua sau ra đội đội miếu đội đuôi miếu làm là lui đó Đầu để quỷ quỷ quỷ quỷ bọn họ đã chia ra làm hai đội một đội là tôn ỉ mộng và phi thiên láo thử một đội khác gồm tập mai hồng và độc cô phạ dạ hai đội đều có nam có nữ một đội là tiên phong một đội là hậu vệ tập mai hồng v à đ ộ c g cô phạ dạ là đội tiên phong ỉ mộng và lương song lộc là quân tiếp viện tiên phong sẽ phụ trách do đường mạo hiểm hậu vệ phụ trách tri viện đường lùi tiên phong lại đi trước một bước phá vỡ cục diện hậu vệ lại chậm hơn một chút đoạn hậu theo sau phân công rất ổn thỏa lại xuất đ ộ n g dưới ánh trăng bọn họ lại hứa hẹn với nhau không gặp không về chúng ta vào động bắt quỷ sau khi xuống núi lại đổi tên đỉnh nghi thần này thành núi ỉ mộng đi bọn họ lại cầu phúc cho nhau nhưng mà không lên tiếng độc cô phạ dạ lại vỗ vai lương song lộc rất nặng nề phi thiền láo thử lại nhìn bạch bên i bức chắp tay một cái tập mai hồng và độc cô phạ dạ lại đi trước bọn họ giả vờ lên trên mánh quỷ miếu thực sự là muốn vòng ra bên sau miếu vào trong mánh quỷ động mánh quỷ động Chính là hầm mỏ hoang phế hồng nhất là và mỏ mai tập đó Bởi b vì tập mai hồng và nhất vị ánh h b ạ c biên bức lại núi lên nên động này Độc cô giả lại lên núi vào động. Vậy cho nên chỗ phạ dạ Là vào Vậy do trăng ậ p mai hồng kể lại một mình lại hồng Ánh kể t như lụa trên núi sáng như ban ngày cầu độc mộc sương mù mờ mịt t à và độc cô lại không quan tâm được nhiều như thế lại cẩn thận đề khí mà lướt qua hà phạm lại đột nhiên kêu lên một tiếng tập m a i hồng lại ngưng kể sau đó mọi người lại nhìn về phía hà phạm cho rằng h ắ n ban nãy lại thấy quỷ hà phạm c h ạ miệng gần như là muốn chạy luôn cả mắt các, các nhất h hồng nhạt ì là màu Nàng nói nhưng mà chúng, à, chúng ta bình an qua cầu không có xảy ra bất cứ một chuyện gì hết mọi người ngay như vậy lại hơi thất vọng vậy nhưng một đường bình an tới cửa miếu lại chỉ cảm thấy dưới ánh trăng miếu kia yên tĩnh tới kỳ lạ tập mai hồng nói lại đắm chìm trong hồi ức giống như là ánh trăng đêm đó chỉ là một hồ sữa tươi yên tĩnh tới mức giống như đó không phải là một ngôi miếu mà là mà là cái gì Mà một chiếm chiếm một Tạm Nàng là thành mà cũng con cứ Cho thạch chưa có bộc chẳng lúc không nữa Giống như là một con thú hồng hoang Đến nay vẫn luôn nơi như nên động giống như một ngọn núi đang động Nhưng nào nó sẽ đột nhiên bùng nổ giã giữ thú hóa hoạt thời phát biết Bởi bất biết rồi Lại lại ai đột lửa ra đáp đó đã Đã lâu vậy vì sẽ cửa miếu thì đang đóng vẫn lại phủ đầy bụi ngay cả thần giữ cửa cũng phủ đầy bùn đất tập mai hồng nói nhưng ngoài cửa miếu lại có một lư hương rất là lớn trong lư lại có hương khói lượn lờ núi hoang không người miếu cổ hoàng phế lư hương loang lổ nhưng hương lại có khói hết t r ư ờ n g t r ư ờ n g m ộ mươi chín miếu cổ bay lượn núi non hoang vù miếu tàn tạ tại sao trong lư hương Nhưng mà không, ngờ... Không, ngờ cái gì chứ. không ngờ hắn vừa cúi người trong lư hương chợt phun ra một chùm cho lớn đầu cô lại phản ứng rất nhanh hắn đột nhiên ngửa mặt chân không cong đã lui nhanh hơn một trượng nhưng mà lông mày râu tóc vẫn dính một chút tàn hương ta lại chạy tới nghe hắn nói nguy hiểm thật nguy hiểm thật trong lưu có vẫn còn chưa có nói xong hắn đã hôn mê bất tỉnh ta lại phải đỡ lấy hắn vừa đi lên chúng ta đã mất một người nhưng mà chúng ta vẫn còn chưa vào động tiếp đó lại xảy ra một chuyện khác chuyện gì ta lại chợt ngay trên đầu có tiếng vù vù cảm giác như là có thứ gì đó bay qua bầu trời lúc nói chuyện tập mai hồng mặt mày thất sắc cảm giác ra đầu tơi dại ta ngẩng đầu nhìn lên lại nhìn thấy một thứ thực sự rất lớn chợt bay qua đó là một ngôi miếu cả ngôi miếu cổ bay qua trên đầu của ta ta lại đỡ độc cô chỉ sợ hắn cũng sẽ bay mất tập mai hồng lại nhắc được tới dường như vẫn còn đầy sự khiếp sợ lúc mà quay đầu nhìn lại dưới trăng cả ngôi miếu cổ đã biến mất khỏi vị trí ban đầu bay đi mất rồi nghe đến đó mọi người đều trợn mắt há mồm thần trí mê loạn cái gì biến mất rồi vậy cô nói là cả ngôi miếu thờ không có thấy nữa sao đáp án là đúng cô lại thấy nó bay đi sao gật đầu cô nói là cả ngôi miếu cổ bay đi mất gật đầu cô thực sự là tận mắt trông thấy tập mai hồng lại hít sông một hơi đáp chính là ta chính mắt t r ô n g thấy đó nghe được câu này của nàng mọi người lệnh không có nói nổi nữa thực sự nói không nên lời qua một lúc nhiếp thanh mới nhẹ giọng nói vậy cô ứng phó ra sao ta sao tập mai hồng lại chỉ vào chiếc mũi thanh tú tình xảo của mình ngoại trừ hết lên một tiếng ta có thể làm gì được chứ ta phải lập tức rút lui ta đỡ độc cô liều mạng chạy trở về sau đó ỷ mộng nói tới tỷ rồi đó bình lại chia ra làm hai đường trước sau phối hợp ỷ mộng và lương sơn lộc lại rẽ ra tiếp ứng đầu cầu vốn dĩ là như vậy nếu như không xảy ra chuyện tiểu hồng cùng với đ ầ u cô trước tiên là vượt qua cầu nại hà xông qua quỷ môn quan đã thấy phiền của ỷ mộng nàng lại kể lại nguyên bản Ta và phi Thiên lão Thử mỗi người thủ một đầu cầu. Chúng ta lại sợ người khác cắt đứt trước trước của mai và vì vậy là là mà Phi phục Chúng khác mình Hoặc như như mỗi người lại người lui giữa Giống đường lần Lần Láo đầu cầu cầu sợ ban n bình họ mất đi kiếm đi b đầu phi thiên lão thử muốn canh giữ bên phía đỉnh nghi thần nhưng mà ta lại cứ khăng khăng không chịu hai bên giành nhau sau đó ta lại nói khinh công của người tốt hơn ta lớn m a i có chuyện bay ra một cái là tới ngày vậy cho nên người thủ phía sau ta thủ trước trận ỷ mộng lại tiếp vậy cho nên ta cẩn thận qua cầu vượt qua đoạn đường sương mù màu đỏ rộng đó đến cầu thông đến trên đỉnh nghi thần lương sơn lộc thì lại canh giữ trên đầu cầu dẫn tới cổ nham quan chúng ta lại vốn định chờ độc cô và tiểu hồng lên trước khoảng nửa nén nhang bất kể là có xảy ra chuyện gì hay không đều sẽ đi lên để tiếp ứng ỷ mộng dường như lại đặt mình lên trên đường núi hoang vô kỳ dị từ xưa tới nay đều tĩnh mịch không người chúng ta cứ chờ đợi chờ đợi rồi chờ đợi lúc mà ta định phát tín hiệu bảo lương phi thiên tụ tập ở trên núi lại đột nhiên nghe được một tiếng kêu nói tới đây ỷ mộng đột nhiên dừng lại vô tình lại nói chắc hẳn là tiếng kêu của tập cô n ư ơ n g ỷ mộng lại nhìn vô tình n g à i đ o á n đúng rồi đó. n à n g dần dần phát hiện ra vị d a n h b ầ t à n p h ế cao ngạo này lại có tâm tư rất cẩn thận chí nhớ rất tốt q u y ế t không thể nào khinh n h ồ n Tập mai hồng nói. Đó đúng là t i ế n g h é t của ta. Lúc mà ta nhìn thấy ở phía trên có một ngôi m i ế u lớn như vậy bay qua đ ầ u Vô t ì n h lại nói. Cô đã n g h e được nhất định nửa t r ư ở n g lão lương phi thử ở bên đầu cầu cũng chắc chắn n g h e được. cao thủ của thái bình môn đều rất giỏi về khinh công có thể bởi vì khinh công cao minh cho nên cũng thuộc về điệu thủ không kh không điệu thủ không không chính là trộm cắp cao thủ võ lâm cũng là người người giang hồ cũng cần phải ăn cơm nông phu cày ruộng tiểu phu đốn củi thầy làng chữa bệnh thợ mộc xây nhà t h ư ờ n g nhân buôn bán mở từ lâu nấu ăn tiệm kim chỉ tiệm rèn sắt quán trăng cợt nhà mỗi nơi mỗi chức hạ tàm lạm truyền chế tạo ám khí và binh khí cổ quái có thể phòng thân cũng có thể hại người kiếm tiền thúc trung đường môn và giang nam phích lịch đường một số nhà phụ trách chế tạo ám khí một số nhà chế tạo hỏa dược cũng là buôn bán độc dược vậy thái bình môn thì sao thì phụ trách trộm đồ Bạn họ thứ gì cũng trộm, bởi Bắt Bình Bình bảo bản bổ cũng khinh công rất tốt, cho nên thường những tiền, liên thành. Chuyện này khiến cho quan nhức tình, cũng là một người trong quan、phủ. Chàng cũng đã từng phụ trách xử lý những vụ án như người Môn, Lương Môn thân, cũng đã từng thương không quản nha thành ân oán cũng không xem là nhẹ. họ thứ cho thứ hiếm thấy cho phủ phủ. phụ trách Thái họ Thái dịch, khoái, trộm, rất tốt, trộm đắt trị một tộc sát ít gì giá gia vì vì cực cực của của mà xem xài, và Vô vụ vậy. vệ kỳ kỳ kế đầu. đã đã là lý la xử đúng như vậy không thể nào nói chàng có thiện cảm với họ lương đây cũng là một chuyện khó tránh bình luôn bắt giặc giặc luôn ghét bình vậy cho nên tự về s ư n g hồ cũng lại không quá khắc khí ý mộng đáp ta cũng nghĩ như vậy đang muốn hỏi lương phi thiên hắn đã ở bên kia lớn tiếng nói là tiếng kêu của tập cô nương cô hãy chờ ở đó ta sẽ lập tức tới ngay cùng với cô đi lên đó xem thử không có nên tự hành động chính mình vô tình lại nhíu mày nếu như vậy chỗ cầu độc mộc chẳng phải là giống như bỏ trống rồi sao thì cũng chẳng còn cách nào cả đích xác chuyện gấp cũng không quản được nhiều như vậy nhưng chờ một lúc lâu lương song lộc vẫn lại không hề đi qua mọi người lại rất kinh ngạc ta lại chờ thêm một lúc nữa sương mù đỏ bao phủ giữa cầu phi thiền lão thử vẫn lại chưa từng hiện thân theo như lý lương phi thử đã nói muốn đi qua với khinh công của hắn khẳng định trong nháy mắt là tới vậy thì tại sao vẫn còn chưa đi qua nếu như mà hắn gặp mai phục giữa cầu vậy thì ỉ mộng và hắn mỗi người thủ một đầu cầu mà cầu lại bắc qua vực sâu vạn trượng ai có thể nắm giữ ám toán hắn vậy thì phi thiên lão thử giữa cục đã xảy ra chuyện gì giữa cầu giữa cục là có thứ gì ỉ mộng có thể chờ được phi thiên lão thử hay không lương phi thử và tôn ỉ mộng có thể cứu được tập mai hồng và bạch biên bức hay không Hết chương t hai mươi cầu gỗ độc phi thiền lão thử vẫn không qua cũng lại không hỏi câu nào không có bất cứ âm thanh gì hết núi hoàng là một mảnh tiêu điều đại địa là một phiến t ĩ n h mịch ỷ mộng không kìm được cũng hơi băn khoăn nàng nên đi trở về xem thử lương song lộc giữa c ũ n đã xảy ra chuyện gì hay l à nên lên núi h ã vẫn, lạ. vẫn không có phản ứng ngay cả tập mai hồng cũng không hét lên nữa g i ố nước g n h là lại này nàng, ở trên nghi thần này tồn tại từ xa xưa, chỉ còn lại mình nàng, một t r nghi còn mình mình đứng chỉ xa xưa, ư cầu dưới miếu. Giữa cầu có miếu. dưới Giữa vẫn là xa Nàng nàng định hồng hạ phía quyết quyết xảy tâm, tập qua sao, mai cầu. cũng còn chuyện, phi thiên xa, thử đã xảy ra chuyện, lại gần ngay trước lại Nước mắt. không cứu kịp lửa gần hơn nữa nếu như lương song lộc xảy ra chuyện chỉ sợ kẻ đang ở ngay bên cạnh tránh cũng không thoát không bằng hãy lập tức ứng phó vậy cho nên y mộng quyết định đi trở về nàng qua cầu chiếc cầu độc mộc này đi lên trên ngang núi dốc dưới ánh trăng lạnh bước về một nơi nào đó lại từ xa xưa tới nay nơi đó không biết có thứ gì với khuôn mặt dữ tợn đang chờ đợi nhưng mà nàng đã quyết định đi một chuyến bởi vì không muốn trùn bước mặc kệ đó là cầu độc mộc hay là cầu gỗ độc lúc đi trở về y mộng lại có một loại cảm giác rất tiếp cận và chân thật Trăng rất thật tâm tiếp thực từ trăng lạnh, rất lạnh, chân nhận cận ngay bên cạnh. Nàng thực sự cảm giác được sự lạnh từ dưới ánh trăng chiếu xuống giống như giác giác là lý, là lẽo là chiếu cảm của cảm của cảm được một dưới sự sự không ẻ đ ị c và tàn nàng, ràng. hết đang đến gần khốc k h sức rõ ràng. Không biết vì sao lúc này trong lòng nàng lại hơi có cảm giác bi thương và bất an có lẽ bắt một cô gái xinh đẹp giống như nàng phải chờ đợi trong núi non h o à n g vô một mình đối diện với yêu ma q u ỷ quái không biết tên thậm chí cũng chẳng biết hình quả thực lại có phần bất khuất nhưng mà nàng mặc kệ cứ đi tiếp cũng lại chẳng có đủ dũng khí lên núi nhưng vẫn phải qua cầu nàng lướt về phía giữa cầu sương mù còn đỏ hơn vừa rồi và cũng dày đặc hơn lướt đến giữa cầu xung quanh đã không còn nhìn thấy rõ, phải bước chậm lại chỉ có thể lần mò đi về phía trước đoạn cầu này bị sương mù đỏ vây quanh nhiều nhất là một mươi một m ư ơ i hai bước nhưng mà vì tầm nhìn không rõ hết sức nguy hiểm nàng lại tiến vào bên trong sương mù màu đỏ sương mù càng lúc càng dày hơn trước khi mà nàng tiến vào và cũng càng ngày càng đỏ hơn sau khi nàng bước bảy tám bước đột nhiên đã gần như đụng vào một thứ gần như nghĩa là thiếu một chút nữa đã đụng vào nhưng mà chóp mũi đã gần sát chóp mũi thứ mà nàng đụng không phải là một người nhưng không phải lương song lộc mà là một nữ nhân dưới trăng trong xương đột nhiên lại nhìn thấy trong một khoảnh khắc đó trăng lạnh chiếu rọi xương đỏ mờ mịt lại chỉ cảm thấy nữ nhân kia rất đẹp rất nhợt nhạt rất thanh tú rất lạnh lẽo rất quen thuộc rất đẹp tóm lại cảm giác rõ ràng rất đ ẹ p rất đẹp rất đẹp cho nên từ cảm giác đầu tiên đến cảm giác cuối cùng đều là rất đẹp nhưng mà cảm giác mãnh liệt hơn đó là một sự đột ngột giữa núi h o à n g nửa đêm dưới ánh trăng lạnh trên cầu độc mộc trong sương mù đỏ vậy tại sao đột nhiên lại xuất hiện một mỹ nữ thực ra cảm giác đầu tiên và cảm giác cuối cùng đến đều rất nhanh bởi vì đó chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt quả là kiều diễm thoáng nhìn mỹ nữ kia lại ở giữa cầu ỷ mộng gần như đụng phải người này sau đó mỹ nữ kia cười cười với ỷ mộng tóc dài lại vung lên tóc dài như thác một làn thác đen người lại rất trắng rất sáng giống như là tinh linh dưới t r ă n g nàng lại xoay người một cái lại càng trắng trắng như tuyết bởi vì đó là một bộ xương đó là bộ xương mà ỵ mộng từng thấy ở mãnh quỷ miếu chẳng trách lại quen thuộc như vậy nói cách khác mỹ nữ kia xoay người một cái đó chỉ là một bộ xương trắng mỹ nữ bộ xương Mỹ nhân sương tại r ắ n g Và c h m đó quá lớn, dùng động quá quá sâu.、Trong、thoáng lớn, l dùng này Trong chốc, ạ k h i ế nháy c o nào ỉ mộng mất không cũng phản ứng. n khôi thể phục, h Tại đi đã mắt này nàng lại còn nhìn thấy rõ ràng trong cặp mắt của bộ xương đó hốc mắt bên trái đột nhiên vươn ra một chiếc đầu rắn một sừng dữ tợn còn há mồm thò đầu lè l ư ỡ i chảy đôi hốc mắt bên phải lại mọc ra một đoá hoa cúc mềm mại xinh đẹp đón gió vẫy gọi sau đó bộ xương há miệng cười một tiếng với nàng nàng lại chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng hít vào một ít xương đỏ cổ họng ngọt lịp không kìm được hai chân mềm nhũn bước chân dối loạn trọng tâm trượt mất lại rơi xuống phía dưới Hết thế không Thắt thanh kêu lên. Phía trường Trường Trường mắt trượng người được dưới ngay lên vạn cuối Cầu độc vực Đều kêu sâu Mọi kìm đây là ỉ mộng thì lại đang ở trên cầu độc mộc nàng rơi xuống như vậy có thể nói vạn kiếp bất phục ta đang rơi xuống phía dưới lại đột nhiên nhưng dừng lại lúc mà ỉ mộng giải thích giống như là đ a n n g ư i trong mộng trong một cơn ác mộng này bà cô trần nhật nguyệt lại kêu lớn cô đừng có dừng ở đây mau kể tiếp đi có được không hắn nóng lòng muốn n g h e kết quả lại nhất thời nhanh miệng xem trải nghiệm khủng bố nhất của người khác kể chuyện xưa ta vẫn còn may mắn không chết và còn sống kể lại chuyện này cho người ý mộng lại cười một tiếng cho nên người đừng có khẩn trương và lo lắng háo nếu như cô đã chết cũng coi như xong không còn gì nữa Nhiếp thanh lại nói khăn và gây gắt. Có vẻ dâu của hắn đang giải Tinh thần cũng đã khôi phục lại không、ít. Giống như là dâu của hắn mọc càng nhanh càng khô khôi phục Thì thể lại dài lại dồi gắt ít của ra của là lực Có và vẻ gây dâu mọc dâu đã dào t ì người h thần n c ũ càng n tốt h n hiện g g mà i cô không chết Cũng lại chẳng có chuyện gì. Ngược lại, không l ạ c bên phải ỉ mộng vừa ngay lập tức giận dữ nhào nhào muốn trừng trị nhiếp t h a n h Ý mộng lại giơ tay khói miệng lại nở ra nụ cười người lại nói thật có tình nhiếp thành lại đang nhổ dầu giống như là vết thương trên người đã không còn vấn đề gì nữa trước giờ lời thật lại rất khó lọt tai là bạch nái lại nhảy đến gần nhiếp thành lời thật không có khó nghe là do người nói không có nói thành tiếng người đâu nhiếp thành lại hờ hững ngoại hiệu của ta là quỷ vương vốn không có nói tiếng người là bạch nái lại cười ha ha Nếu như ý mộng lại cười yêu kiều vẫn là đài b ù a đầu quan tâm tại sao ta lại sống và chết nói tới cũng cảm thấy kỳ quái ta vốn lại cho rằng chắc chắn mình chết rồi không ngờ rơi xuống khoảng tầm hai ba trượng đột nhiên lại rơi vào bên trong lòng một người nhất đao tam kiếm đồng và la bạch ái lại líu lưỡi hạ một tiếng thật dài chờ đã nhiếp thanh hỏi không phải là cô đã nói phía dưới cầu độc mộc là vực sâu vạn trượng sao đúng như vậy vậy thì nửa đêm nửa hôm có ai lại ở giữa không c h u n g mà đỡ cô có ai phi thiên lão thử đó chính là câu trả lời của ỉ mộng hóa ra vừa rồi lúc lương xuân s o n g độc qua cầu đi được một nửa đột nhiên lại trượt chân hắn đạp vào khoảng không cũng nên giống như ta rơi xuống vực sâu vạn trượng ỉ mộng lại tiếp tục giải thích theo như lý hắn rơi xuống vực sâu vạn trượng cũng lại không có đường sống mới đúng là bạch nái và tam kiếm nhất đ à o đồng đều gật đầu kêu phải có điều ngoại hiệu của lương song độc đó là phi thiên láo thử diệp cáo lại không kiên nhẫn cắt lời vậy thì sao chứ trần nhật nguyệt lại giễu cợt người c u ầ n ã o không không biết ý nghĩa biệt hiệu của hắn hay sao diệp cáo lại nói có cái gì mà hay ho hắn chỉ là một con chuột vậy thì phải thế nào chứ hắn có thể ở giữa không t r ù n g trộm mây ăn xương sao bạch khải nhi lại nhắc nhở hắn ngoài trừ láo thử còn có hai chữ phi thiên kia là bạch nái lại không nhịn được nữa ngắt lời Này, đừng có ổn nữa, đừng có ổn, đừng ngang. có có có cắt mộng a mau, u m nghe tiếp. Ỉ mộng cũng không bực bội chính là hai c h i c phi thiên lương sông lộc thực sự là có một đôi cánh thịt không lông có thể đón gió bay lượn vậy cho nên hắn vừa rơi xuống liền thuận thế gió trước tiên lượn một vòng triệt tiêu lực rơi sau đó hắn từ từ bay lên đang định lướt trở lại sườn núi lại vừa lúc nhìn thấy ta rơi xuống Nhất tam kiếm đồng tam đao kiếm vậy à là bạch ái ồ lên bạch h ái tiếng ồ một t t tình t dài. Vô nhìn bên cạnh h ở ấ là ạ i thầm nghĩ. l bạch ái và tử đồng lương ạ i trời sinh rồi. là là l một nhóm、rồi. Vậy là, lương phi thiên lại ôm ta bay lên ỷ mộng dường như vẫn còn đang sợ không lạnh mà run ta giống như đã đi qua một vòng trước diêm vương điện quay đầu lại nhìn thấy cây cầu đó trong sương mù đỏ giống như có một đôi mắt rất to màu xanh lá đang âm độc nhìn chằm c h ầ m vào chúng ta năm thiếu niên nghe tới đó lại cũng không ai mở miệng trong lòng lại đang tính toán tốt nhất không có nên theo công tử lên trên đỉnh nghi thần lỡ đâu nhất định phải lên vậy làm sao vượt qua cây cầu mắt độc này vô tình lại nói như vậy cô và tập cô nương làm thế nào mà hội họp được ỷ mộng lại nói ta vừa lên xuân dốc không lâu sau thì tiểu hồng cũng tới cô ấy lại vác độc cô chạy rất nhanh tới chúng ta lại không nói hai lời không muốn qua cầu độc m ộ t lần nữa Bèn quyết định t r è o q u a đ ỉ n h nghi t h ầ n vòng qua đường núi đi xuống vượt qua dương quan đạo t r ă m c â y n g à n đ ắ n g mới có thể trở về được nhà t r ọ n mộc vô tình lại c â u mày từ lúc mà trèo q u a đ ỉ n h nghi t h ầ n vượt dương quan đạo đến khi mà trở lại đây tôi mất bao nhiêu thời gian ý mộc lại v ư ơ n ra hai ngón tay làm bạch nái lại lè lưỡi nói cần hai c a n h giờ tập m a i hồng lại đình c h í n h hai ngày làm bệnh nãi lại trận to mắt lưỡi đang thè ra lại không thu về được nữa lý thành thành lại nói vậy cho nên lần đó chúng ta khổ sở chơi tiểu thư trở lại lại còn tưởng rằng cô ấy đã xảy ra chuyện rồi thì chúng ta tất cả đều đã xảy ra chuyện mà ỷ mộng nói nhưng may mắn vẫn còn có thể còn sống trở về nhưng mà sau chuyện này không có ai dám lên trên đỉnh nghi thần nữa có phải không Là lại lưỡi khàn bệnh nái lại tạc lưỡi, cười tạc về à này Hà này i tiếng. Nơi lại phải Phải lại cười cười. Phải rồi, phải rồi. lại tiểu Trần Nhật Nguyệt gật tình tự tứ cũng không đáng lên. Cũng không cần lên nữa. không? cũng không ngừng. Đúng đó, đúng đó. Vô tình lại ngấm nghĩ. đồng nhau. gì đó đầu đó, đó. có cực la Phạm kỳ họ hợp Vô ra và v Xem sau ỷ mộng lại thừa nhận ta không còn đi lên đó chỉ cần mọi người bình an vô sự ta lại cũng không còn muốn t h a m dò định nghi thần nữa nhưng mà có điều tuy rằng cô không lên vô tình lại cải chính nhưng vẫn còn người khác đi lên có phải không Hết trường Trường 22, Trường cuối, Đường Dương Quan cuối ỷ mộng suy nghĩ một chút đúng như vậy ta không muốn t r ở lên định nghi thần nhưng mà đầu cô phạm dạ và lương phi t h i ề n lại không nghĩ như ta ngoại miệng nàng nói trong lòng lại nghĩ người này q u á nhiên lợi hại đừng có thấy y thân bị tàn tật vừa vào trong nhà trọ vừa gặp mặt đã khiến cho người bạn mà mình coi trọng nhất phải chịu thiệt hơn nữa tâm t ư cẩn mật nhìn rõ mọi việc một chút đầu mối cũng đã bị y khai quật ra ngàn vạn tầng lớp nghi ngờ vô tình lại nói chính vì như vậy ít nhất vì cứu đ ố tiểu nguyệt Độc đã đi đó độc đã độc đó mộc cô dược của Cũng ức chân cầu cho Ngôi và vậy và vì Vậy vẫn mà phi tập thiên thử như thiết thân hắn thường mình hắn thường thận Nhưng không Nói lại kia lại từng tín mật tụ tập ở đó. Độc, trên nên, đó sát tìm lên nên lên Lương song cẩn quan lận l xoảy bí ra bị Ấm ở ý do mộng nói chính như vậy hắn mới phát hiện ra lương quyến lương luyến bị trọng thương cũng vì như vậy mà liên hợp với độc cô đêm khuya lại xông vào bên trong mãnh quỷ miếu cứu đối t i ể u nguyệt trở về lần đó trong miếu ngoại trừ tiểu nguyệt chịu nhục lại không hề phát sinh ra chuyện quái dị gì, gì nữa Vậy Vô đầy độc đã Đó Đáp đơn Độc đầu đấu đã cô chiến dịch cho có cô chứng Chiến của Không hôn luôn thì tình trong rất ta bất rất tình Trong Kết tạo thành phải hắn hương Khiến Hơn Hợp hợp hương ghé nhìn phải hương Hắn kinh nghiệm mình khứ hắn sao sao kia nữa nói án giản người ngờ ràng lại lại quả mê mê mê rõ là lý lư quá dĩ nhiên biết phải đề phòng mọi nơi cẩn trọng từng bước nhưng mà lại chúng phải mê hương trong núi hoang quỷ vực may mắn đó chỉ là mê hương may mà vẫn còn có lương s o n g lộc hắn đã kịp thời cõng độc cô xuống núi trong quá trình đi đường vòng xuống núi độc cô vẫn không tỉnh lại nhưng mà nhờ lương s o n g lộc khinh công cao tuyệt cõng hắn vẫn có thể đuổi kịp tôn ỷ mộng và tập mai hồng mê hương này rất lợi hại người bình thường chúng phải nếu như mà một ngày sau không tỉnh lại chỉ sợ hết cách hoàn hồn nhưng mà với đ ầ u cô phạ giả thì ít nhất có thể chống đỡ được ba bốn ngày có điều không cần ba ngày tối ngày thứ hai đám người tôn ỉ mộng đi không ngừng nghỉ đã chạy về nhà trọ ỉ mộng tại cổ nham quan mê hương mà độc cô nhất vị chúng phải cuối cùng đã được giải trừ nhờ vào một người hà văn điền nàng vốn là cao thủ của hạ tam lạm nàng rất giỏi về hạ độc sở trường cầm sắt lại thường cũng giỏi về chính chỉnh dây người biết vẽ thường vẫn có thể viết c h ữ nàng giải độc cho độc cô nhưng nếu không có một người khác giúp đỡ e rằng hà văn điền cũng sẽ phải b ó tay đó chính là đỗ tiểu nguyệt đỗ tiểu nguyệt lại giỏi về phân biệt độc bất cứ độc tính nào nàng vừa nhìn đã có thể phân biệt nàng vừa thấy liền nói hắn chúng phải ngũ lý vụ muốn giải phải mất ba ngày quá năm ngày sẽ chuyển thành kịch độc đó công tâm mà chết chắc nàng rất nhanh đã phân biệt ra độc chất h ạ văn điền lập tức ra tay giải độc nàng có thể nói là đã thi triển ra bản lĩnh toàn thân nàng lại dùng thất tật liên giải trừ độc ngũ lý vụ thất tật liên vốn chỉ là một loại hoa thơm rất bình thường nhưng mà một khi ngũ lý vụ gặp phải nó giống như là một con voi gặp phải con chuột c h ấ u chấu gặp phải lưu huỳnh sẽ bị khắc chế cuối cùng độc cô phạ dạ được giải độc từ đó hắn cũng không quên được đỉnh nghi thần không quên được sự xỉ nhục vì bị chúng độc mê c ũ n g lại lại lên lầm nạn kiếp miếu. Độc đã được giải, nhưng mà hắn giống núi, nói, nghiến không mảnh nhưng hắn như thỉnh thoảng thần chí mơ hồ. Hắn lại thường đầu lên trên đỉnh quên ngẩn trên quỷ đầu được Độc đã được trước tự r mà mơ bầm a nghiến, ra nghiến lời, giống như là ở trên địch chờ hắn, thù lời, một đó có một kẻ địch đang chờ đợi hắn. Còn một loại kẻ thù đã ước hẹn với hẹn Nghe xong lời kể của tôn ỉ mộng t r ư ờ n g thiết thiết và tập mai hồng mọi người đã nắm rõ được về chuyện là ở trên đỉnh nghi thần chuyển thuyết bên trong m ả n h quỷ miếu là m bạch ai lại hó h ă n một tiếng hằng dòng chắc hẳn mọi người đều đã hiểu rõ tình hình có phải không xem ra một ngọn núi đó một ngôi miếu đó chỉ cần mọi người không có đi chọc vào nó thì nó cũng sẽ không có tùy tùy tiện tiện mà xuống núi quấy nhiễu chúng ta đâu có phải không có nước còn có một câu của nền sông Ngươi đi đường dương quan của ngươi phạm một Và là đi ta đi cầu độc mộc của ta.、Chúng、ta Trời Nệt Nguyệt của đi độc đều phải phải Nhi cầu mộc Chúng cũng cần chọc có Bạch không? Khả nó, gì vào và lại thường nói quân tử không chiến đấu với tiểu nhân chúng ta là con người càng khinh thường đấu đá với quỷ nếu như mà muốn đấu nơi này đã có ma quỷ náo loạn hơn nữa lại còn rất hung dữ cần gì phải lên núi đưa người vào miệng quỷ phải không phải không lần này ba người nhật nguyệt bạch khả nhi hà phạm lại đưa mắt nhìn nhau đồng thành nói đúng rồi đúng rồi la bạch nãi lại kết luận Ta thấy, ta thương, bắt bắt Tránh trên trong tự tìm chết vật địa của lại lại lại lại lên lại phạm ngại Hạ Phạm phải người đợi núi cái người nói, Diệp chúng chỗ như nhân, chỗ hơn như không chờ mình không? này này càng cũng con ngục Các có Cáo đúng nên Nếu muốn nên Nếu muốn ung dung bảo bị kéo kéo áo vệ và ở ở mà mà mà quỷ, lần này ngay cả diệp cáo và hà phạm bạch khả i nhi trần nhật nguyệt đều đồng loạt hô to Đúng đúng. đồng đối đường đào Đông đang định núi, Chúng chúng người nói cực kỳ đúng. Bạn họ đồng lòng, nhất đối ngoại. Không lên núi, không vào miếu. Không.、Vô、tình lại nói. Chúng ta có đường dương quan của chúng ta. Nhất đào kiếm đồng nhất thời thất vọng. Là bạch nái lại đang định tranh luận.、Vô、tình lại rất khoát nói. rồi, trí rất miếu. lại Kiếm lại thời lại lại có cực của kỳ khoát Bạch họ thất Là ta ta. Tam vào Vô Vô Xem ra... bí mật ẩn giấu bên trong mánh quỷ miếu chính là nguyên nhân ngôi thiết d ự c và đám thủ hạ của hắn khi mà chạy trốn vẫn muốn tới đây sự kiện thân bí trong nhà trọ kẻ địch khó lường có lẽ ngọn nguồn đều là tới từ trên đỉnh núi không phải là phá tan t r ậ n đại bản doanh của chúng thú ở, chỗ, thú ở chỗ này chỉ có nước bị đánh thôi huống hồ năm đó giữa cục là bên trong mánh quỷ miếu đã xảy ra cái chuyện gì cùng với án mạng máu c h ả y thành sông chúng ta đều phải nhân dịp này mà điều tra cho rõ trên núi Đó đường độc này. Mãi được. định Được. có nói. nói. mới mà mục Mãi một giữ nãi lại hít ra một hơi lạnh. Chỉ có nhiếp thanh kiên núi. lại người. chính chúng cứ câu Chỉ của Không thể bệnh hít lạnh. thanh theo vô tình huynh lên trên núi. Vô tình lại nói. Nhưng thương dương quan án. nào trên này. lên trên là Là ta ra Ta trả thế vô Vô ở sẽ không có gì đáng ngại đâu máu của ta trời sinh có độc chất của quỷ nó cắn ta ta trúng độc chỉ cần là không chết qua một thời gian ta lại hút độc tính của nó ỷ mộng lại nói như vậy đại bổ đầu lại tính lên núi với ai vẫn như vậy thôi vô tình nói lão ngư tiểu dư đã bị thương phải ở lại vậy cho nên nếu như tập côn đường cao hứng nhiều lần yêu cầu lên núi Cũng có trần h thay bạn họ ể t bạn lên đi ê n đó màu hiệp l nhật ữ a Ta à n động tiện, cần Nhi, n h hơi Khả h lại bất có nguyệt đi đi đi. lại tiện Thiếu Hiệp lại lên Là trên Trên cùng. Nếu như mà Nhếp Huỳnh khăng khăng muốn đi cùng chuyến này, ta cũng lại không tiện ngăn cản. Là Thiếu hiệp cũng lại theo ta đi. Trên Nhật Nguyệt ta theo ta mà và bạch khả nhi một người chẹo mắt một người lại ngạnh lời tập mai hồng lại rất phấn chấn được rồi nói như vậy ta và ngươi nhiếp thanh quỷ tiểu la bạc cộng Thêm tiểu tử mũi to và cái thằng nhóc mắt to tình một trọ tới Thì thế nhóc nhau hy sinh Như canh nhà chứ không họ phải lên lên Đêm mũi Mọi mai làm bế bạn cái núi nói rồi nái người đi ai giữ người lại không xuống được. Đêm tới, bạn họ lại đều xuống quỷ con con nào và Vô vẫn vọng vậy này Là là này cùng còn có cơ các được Đúng đường bạn gặp đó Lỡ sẽ sẽ ở mặc dù lên núi có mỹ nữ tập mai hồng đồng hành bắt quỷ nhưng mà trong nhà trọ càng có nhiều mỹ nhân cùng sợ quỷ suy nghĩ được mất động không bằng tính vẫn nên ở nhà thì tốt hơn Ta tự tình một ta tình nhạt trời Ta thấy sao quanh sao hoang có ngược bạch con lúc cười bạch Chân có cái có nói đó đạo đi đều lại lại lại lại lại nào lý lên Là là là Là lắp là Vô Vô vù không Không không không Người muốn muốn Người nơi nữ nơi núi nòn Hoàng vù đó, khắp nơi hỏi phải Khắp ái ái sợ Mà mà quỷ Quỷ quỷ quỷ bắp Ở nhà trần ọ cũng có c tình kiền Ngươi không vậy Vô Vậy quyết lại đã sợ vậy không cần phải Bạch đi Là nhật i lại vui mừng n Giống như là được ơn Nhi, Trần n siết đại giá Khải Bạch h khả được là vua nguyệt và ừ a của ta nghe cũng muốn nại tình Nhân chúng định Trần Nhật Nguyệt vừa nghe lại cũng muốn khiếu Lại lời Nhân số của chúng ta đã định rồi cắt số Vô v đã đã bạch khả nhi chán nản diệp cáo lại h ừ một tiếng v i n h váo tự đắc hà phạm lại nháy mắt với bọn họ hai thiếu niên nhìn thấy trong lòng bực bội hận không thể nào kéo đối phương cùng nhau lên núi tôn ỉ mộng lại nói vậy các người chuẩn bị khi nào thì đi lên bây giờ bây giờ đi sớm mới có thể về sớm vô tình nói chúng ta cố gắng trở lại trước hoàng hôn đối với hai bên đều sẽ an toàn hơn nghĩ thì nghĩ như vậy đúng là như bản tính giống như ý nhưng đáng tiếc nhân sinh thường bất ngờ thế sự thường biến hóa biến ảo Đó mới là v n hết Hằng Vô tình Vô lại q u y định lên núi chương n muốn cùng nhiếp thành tập Mai Hồng, Trần Nhật Nguyệt, Bạch Khải Nhi đi lên trên đỉnh Nghi Thần vào trong mảnh Xuống mảnh động đi một chuyến đến trên núi đào biển ngục, án, đánh Đồng diện những ngờ g Mai miếu một quỷ quỷ quỷ, đối Bạch Khải hổ thời h Đi Đi với Tập trả bắt bất t Vào đào lửa Địa ngục, trả án, bắt quỷ, đánh lá ờ đời n trong g xảy ra trong cuộc đời. Hết cuộc c h ư hết phần một m ả n h quỷ miếu mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện